Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói cô tha lỗi cho ông ấy Diễm càng tập tứng khóc Khá lâu mới ngạn ngào bảo Anh ơi Em có lỗi với anh Em xin anh tha cho em Cũng như em bỏ qua hết những lỗi lầm của anh đối với em Anh hãy thanh thản ra đi Từ nay Em và con sẽ cúng dỗ anh đều đặn Ở thế giới bên kia, diễn anh phù hộ cho mẹ con em. Diễm trật thấy xuất hiện một đốm trắng trong, mờ nhạt như xương khói, kích thước nhỏ như trái bóng vàn, bay chậm chậm, vòng quanh đầu Diễm. Madame Andrew lại nhắc lại. Cô nói đi, đơn giản thôi, cô tha thứ cho chồng cô, cô không phải xin lỗi. Diễm gạt đứt mắt nói. Anh ơi... Em tha thứ hết cho anh, em tha thứ hết, anh đừng bận tâm nữa nhé." Diễm vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ đâu ùa vào thổi tắt phụt tất cả những ngọn đèn cầy trên bàn thờ. Bó nhang cắm trong bát cũng cháy bùng lên. Madam Men trợn mắt nhìn theo cái bóng vô hình của tường biến mất dần trong không gian, bà nói nhỏ. "Diễm khóc nấc lên và khom người khục mặt trên thảm. Madame Enzo để yên cho Diễm khóc một lúc cho vơi nỗi sầu trong lòng rồi mới nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Chuyện này đối với bà đã quá quen bởi bà hành nghề gần 20 năm, khách hàng từ góc bể chân trời đều tìm đến. Diễm lau nước mắt đứng dậy. Madame Enzo nở nụ cười hiền hòa nhìn Diễm và nói: "Từ nay cô sẽ không bao giờ gặp lại chồng cũ của cô nữa." Diễm mừng lòng, nàng nói cảm ơn rồi mở bóp lấy tiền trà. Nhưng Madame Menthol chỉ khẽ thong gỗ nhỏ trên đầu bàn và giải thích. Cô cho bao nhiêu cũng được, tôi chỉ cần nhang đèn mà thôi. Rồi Madame Menthol thở dài cắt nghĩa thêm. Đây không phải là một nghề sinh nhai. Đây có lẽ là cái nghiệp mà tôi phải trả. Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc bao nhiêu là hồn người chết. Cái khả năng đặc biệt của tôi, người Mỹ thường gọi là gift, tức là quà tặng của thượng đế. Nhưng đối với tôi, thì đây là cái gánh nặng mà thượng đế bắt tôi phải mang suốt đời. Diễm thấy tội nghiệp lắm nhưng nàng bảo, "Nhưng mà nhờ cái khả năng đặc biệt đó bà giúp được biết bao nhiêu người, chẳng hạn như tôi nè. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm." Diễm từ giá trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng thì có tiếng phone reo, nàng ngạc nhiên nhận ra số của Quyên, cô nhân viên địa ốc đã lâu không liên lạc với Diễm kể từ sau lần giúp Diễm bán nhà mà không thành. Diễm nói ngay Gì đó bà Quyên? Tôi đang ở Hawaii. Quyên nói như reo. Ối, bà làm gì ở ngoài đó vậy? Shopping shopping ở ngoài đó là nhất vì thuế rất là rẻ. Này, nhớ mang về mấy cái box ạmet cho bà. Giems suất ruột cắt ngang. Bà kêu tôi có việc gì vậy? Sorry nha, tôi sắp ra ngoài. Quyên gượng cười đáp. Thế này, mới lúc nãy cách đây chừng được nửa giờ thôi, có hai người phone tôi. Họ là bà còn muốn bán cái nhà không? Ông bà Trực Rồi anh chị sáng, riêng ông bà trước thì offer là 630 ngàn, hơn giá bà đòi là 40 ngàn đó nha. Ông bà ấy nói nếu mà bà bằng lòng thì closing ngay, rồi tháng sau giao nhà. Anh chị sáng thì cũng sẵn sàng ký offer liền, bà thấy làm sao nè. Diễm nghĩ ngay đến tường, tức là tường đã giải tòa căn nhà cho Diễm, nhưng Diễm đã đổi ý không bán nữa. Từ nay Diễm sẽ mãi mãi ở lại bên tường, nàng sẽ rời cái lò bạc ba kêu đi chỗ khác để đừng ai đứng lên chỗ tường an nghỉ. Thay vào đó, nàng sẽ xây một cái bệ gạch hình vuông mỗi chiều 1m, cao khoảng nửa thước, nàng sẽ mua một bức tượng Phật lớn đặt lên trên rồi trồng hoa đầy xung quanh. Ai nhìn cũng sẽ tưởng đó là một cách trang trí mỹ thuật, chỉ riêng Diễm mới biết đó là ngôi mộ của tường.